Anh em nhớ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích khách thời gian Trương là Linh Tảng Chi Lộ Thì báo cáo với anh em đấy là Ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã kết thúc khâu thứ nhất của Đại Săn Bắn ở vị trí đầu tiên Khâu thứ hai thì cực kỳ thú vị và Nhiều bí ẩn khi mà Mọi người sẽ phải đi thuần phục một cái con dị thú ở trong Sơn Hà Đại Vực Sơn Hải Đại Vực Ở nơi đó thì không có nhân loại Hay là các cái chủng tộc khác Mà chỉ có dị thú mà thôi Và Hứa Thanh Ngay cả một người hết sức có lòng tự tin Thì cũng không nhắm mục tiêu vào mình Và cái con Kiểu Lê Kiểu Lê này thì ở trong truyền thuyết Nó là một cái bộ tộc ở Thời hồng hoang của Trung Quốc Nhưng ở trong đây thì nó lại là tên Của một con dị thú Đứng đầu trong bộ dị thú Và lại Bốn thiên kiêu còn lại Cũng là cực mạnh đối với Hứa Thanh Đặc biệt là người đứng đầu Có chiến lực của Ờ quẩn thần, mặc dù tu vi chỉ mới quy hư nhất dai mà thôi đây mới là thiên kiêu mạnh nhất và lúc này thì hứa thanh còn chưa đủ sức để chống lại vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hứa thành sẽ phải ứng phó như thế nào với những khó khăn phía trước đội trưởng chắp tay sau đít A, gật đầu, trên mặt nở nụ cười đưa mắt nhìn đại hoàng tử rời đi, cho đến khi thân ảnh đại hoàng tử tan biến khỏi gian phòng y mới đắc ý chừng mắt nhìn về phía hứa thanh Năm đó lão tổ lăng không của gã cũng bị lừa dối như vậy. Hứa thành không nói chuyện, chú ý tới ba khối ngọc giản trước mặt, sau đó cầm lấy khối thứ hai. Trong đầu hiện ra bốn vị đại thiên kiêu mà đại hoàng tử nói lúc trước. Hắn dùng thần niệm xem xét kỹ càng ghi chép trong ngọc giản, ngoại trừ giới thiệu đối với bốn người nọ thì còn có một chút lưu ảnh. Nhìn những thứ này, nội tâm của hứa thành chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một đường đi tới bây giờ, quá trình, thuận lợi cũng không khiến hắn xuất hiện tâm lý bay bổng rời xa mặt đất tuy rằng hắn biết là mình đã vượt xa cùng thế hệ rồi nhất là nhớ lại những chuyện trải qua trong những năm này ngoài trừ đội trưởng ra thì bên cạnh gã không ai có thể theo kịp bước chân thế nhưng như vậy hắn vẫn không thỏa mãn mặc dù mộng tưởng ban đầu quán lúc còn ở xóm nghèo chỉ là tìm được phụ mẫu và sống sót nếu như có thể sống càng tốt hơn một chút thì chuyện càng tuyệt vời Nhưng mà từ khi tử thanh thái tử xuất hiện, đã tạo thành một đả kích nghiêng trời lệch đất cho hứa thanh và cũng cải biến luôn nội tâm cũng như vọng tưởng của hứa thanh. hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi đến trong đại tộc có thực lực vượt qua nhân tộc thì mới biết bản thân mình còn chưa đủ mạnh. Cũng chỉ có chiến đấu với những thiên kiêu cùng thế hệ, ở trong đám dị tộc đó thì mới có khả năng đi được xa hơn. Hứa thanh hít sâu một hơi, nhắm mắt, đả tọa, nội thị bí tảng của mình. Bây giờ thì bí tảng đã là bốn tòa rưỡi, ba tòa hình thái thần linh, một tòa đế kiếm. Nửa tòa khác là hình nhật quỹ mán thử nghiệm thúc đẩy ra lúc trước, hứa thanh đang cân nhắc về con đường tu hành của mình. Phải nghĩ biện pháp để cho tòa bí tảng thứ năm hoàn toàn hình thành, từ đó mà nâng cao chiến lực. Hứa thanh thì đã có mấy phương hướng để mà lựa chọn. Một cái là dựa vào hồn ti, mô phỏng ra hình của xích mẫu, dung hợp cùng với mình, trở thành chủ nhân của tử nguyệt, từ đó đạt tới hình thái thần linh thứ tư một cách toàn vẹn. Nhưng làm vậy thì nó cũng tồn tại một chút tai họi Đó chính là liên quan cùng với hồng nguyệt quá sâu, đến một trình độ không thể phân cách. Hứa thanh không đoán được là lý tự hóa là địch hay bạn, cho nên sợ tương lai sẽ còn dính dáng đến kiếp nạn sinh tử. Mà một lựa chọn khác là sáng lập ra một tòa bí tảng thứ năm, nhưng mà muốn làm vậy cần phải có vị cách tương ứng cùng với những tòa thần tàng khác. Rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong lòng. Còn có một vấn đề nữa, đó chính là thiên đạo. Bây giờ ta chỉ có thương long, mặc dù bởi vì hình thái thần linh cho nên không ảnh hưởng tới chiến lược của ta. Nhưng nếu như số lượng không đủ, nó sẽ là trở ngại cực lớn đối với việc ta tấn tấn thăng quy hư hứa thành hiểu rõ chỉ khi từng tòa bí tảng đều có thiên đạo lúc đó mới coi như hoàn thành toàn bộ có thể đi trùng kích quy hư mà đối với tu sĩ Linh Tàng mà nói muốn tự nhiên hình thành thiên đạo là quá khó khăn cho nên tuyệt đại đa số đều là đi tới tiểu thế giới để săn bắt sau đó ràng buộc lại và thuần hóa nó thành thiên đạo của bản thân nhưng thần tàng của ta thiên đạo tầm thường khó mà chống đỡ được thương long cũng là bởi vì xuất xứ từ ta cứ được ưu tế tiên thiên nên mới dung nhập vào trong. Vậy thì dạng thiên đạo gì mới có thể chống đỡ được thần tàng của ta đây? Hứa Thành vuốt ve mì tâm nghĩ tới nhi tử thiên đạo nhưng hiển nhiên điều này là không được. Vì vậy hắn mở mắt nhìn tới đội trưởng lại lấy ra một tấm thẻ che khác vui vẻ ngồi khắc họa. Hắn đưa ra một vấn đề đang tự làm khó bản thân mình. Đội trưởng nghe xong sau khi suy nghĩ một chút bỗng nhiên nền cười. Thiên đạo có thể dung hợp cùng với thần tàng Dĩ nhiên là phải có tương quan cùng với thần linh Sau khâu thứ hai Không phải chúng ba Chúng ta sẽ tới được khâu thứ ba sau Đến lúc đó bất kể là thần vực bị xé mở Một đạo khe hở nào thì cũng đều là thần vực cả Mà trong thần vực Thì tất cả đều là những đồ vật có thần tính Đến lúc đó Chúng ta cứ bắt lấy vài tồn tại thần thánh trấn áp vào trong thần tàng của ngươi, Thần hồn của bọn nó Chẳng phải là thiên đạo hay sao Hai mắt hứa thành ngừng tụ lại Suy tư về tính khả thi của việc này Thời gian cứ vậy trôi qua, mấy ngày sau, cách thời điểm khâu thứ hai mở ra chỉ còn nửa tháng. Hàng giả mà đội trưởng chế tạo đã hoàn thành hơn phân nửa, mà mạch suy nghĩ của Hứa Thanh cũng đã rõ ràng hơn, kết hợp với suy nghĩ của bản thân cùng lời nhắc nhở của đội trưởng. Sau khi dung hợp điều chỉnh thật kỹ thì hắn đã có phương hướng của mình. Vì vậy buổi trưa ngày hôm nay, Hứa Thanh rời phòng, muốn đi một chuyến tới cửa hàng của mẫu tộc đại hoàng tử, mua sắm một chút trợ cấp. Ngoài trừ đan dược thì còn có độc thảo nữa, mà khối lệnh bài nọ đã thể hiện tác dụng rất lớn, giúp hứa thanh lần này mua sắm cực kỳ thuận lợi, chẳng những lấy được rất nhiều đan dược mà cũng thu hoạch được rất nhiều độc thảo hiếm thấy trong nhân tộc. Mặc dù trên đường rời khỏi cửa hàng vẫn gặp phải một chút tù sĩ viêm nguyệt vì muốn thu được thanh danh mà thách thức cùng với những ánh mắt phản cảm nhưng hứa thanh lờ tít không thèm quan tâm. nhưng có chút thời điểm lần lượt bỏ qua sẽ bị cho rằng mềm yếu và cũng giúp đối phương tăng thêm sự kiêu ngạo. Ví dụ như lúc này trên đường quay về chỗ ở, bước chân Hứa Thành bỗng nhiên dừng lại, khí thức trên người hắn đã có chút chấn động. Nơi ánh mắt nhìn tới là một phiên chợ lộ thiên ở phía bên phải, đó là nơi nội tộc Viêm Nguyệt buôn bán nô lệ, chủng tộc hỗn loạn bộ dạng khác nhau nhưng đều là tu sĩ. Khí thức người nào cũng đều suy yếu trên người tràn ngập vết thương, bị khóa sắt xuyên qua thân thể, móc lại thành chuỗi như gia súc. Bởi vì nguyên nhân chiến tranh cho nên bây giờ trong đó có không ít tù binh là nhân tộc, không biết thông qua con đường nào mà chuyển giao tới nơi đây trở thành hoàng hóa. Bọn họ đều là quân sĩ nhân tộc, bây giờ bị sâu thành một chuỗi, đứng chết lặng ở đó. Đại hoàng tử cũng xuất hiện ở đây, sắc mặt âm trầm thương lượng với tên chủ nô lệ muốn mua những người nhân tộc đó về. nhưng hiển nhiên là không được thuận lợi. Tên chủ nô Mà đại hoàng tử thương lượng, đông dạng cũng là bổn tộc viêm nguyệt. Một thân hoa bảo cùng với tu vi không tầm thường, trên mặt lộ rõ vẻ khinh mệt quét mắt nhìn hứa thanh, đang dừng bước cách đó không xa, sau đó lại nhìn đại hoàng tử trước mặt. Cũng không phải không thể bán cho ngươi. Ngươi phải xác nhận là nhân tộc hay viêm nguyệt huyền thiên tộc đã, khác biệt trong vấn đề này là không giống nhạc. nếu như là nhân tộc thì không có tư cách mua sắm nô tu, nếu là viêm nguyệt bổn tộc vậy cũng có thể bán cho người một số tên chủ nô nhàn nhạt mở miệng tiện tay vạch miệng một tù binh nhân tộc ở bên cạnh người xem răng lợi của tên này cũng không tệ đáng giá để mua sắm biểu cảm chết lặng của gã tù binh nọ có chỗ cải biến trong mắt tràn đầy khuất nhục cuối cùng nhắm nghiền mắt lại nhưng theo tên chủ nô run tay hai mắt của đối phương lại bị cưỡng ép mở ra Tên chủ nô nở nụ cười, lần nữa nhìn tới hứa thanh, trong mắt còn có một tia khiêu khích. Có thể mà nô chàng trong thánh thành lại có phương pháp đưa tủ binh nhân tộc từ bên hắc thiên đại vực xa xôi tới đây, thì có thể tưởng tượng phía sau nô chàng nhất định có thế lực kinh người. Cho nên gã ta căn bản không thèm quan tâm tới đại hoàng tử của nhân tộc, dù sao mọi người đều biết đối phương đã bị mẫu tộc bỏ qua. Thứ gã ta để ý chính là tên nhân tộc hứa thanh thu được hạng đầu trong khâu thứ nhất, Sắc mặt của đại hoàng tử rất khó coi Trong mắt xuất hiện sự tức giận Nhưng đây là viêm nguyệt huyền thiên tộc Cho nên gã chỉ có thể hít sâu nhịn xuống Lấy ra ngọc giản truyền âm Chuẩn bị dùng phương thức của mình Để thu mua chỗ tổ binh nhân tộc này lại Sự tình tiếp theo không có quá nhiều ý muốn Dù sao đại hoàng tử vẫn có vài bằng hữu Ở viêm nguyệt huyền thiên tộc Đại ân không cách nào giúp Nhưng mà chút việc nhỏ như mua một vài tủ binh Thì vẫn là có thể Cho nên rất nhanh đã có mấy tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt đến, sau khi thương lượng đã mua lại những tổ binh nhân tộc trong nô chẳng. Hứa Thanh đứng nhìn toàn bộ quá trình từ đầu cho đến khi kết thúc, sau đó dưới ánh mắt khiên mệt của tên chủ nô quay người lặng lẽ trở về chỗ ở. Chỉ là hắn đi rất chậm, xa xa hoảng hôn hôm nay đỏ như màu máu. Ánh hoảng hôn chiếu tới trên con đường hắn đi, phủ lên bầu trời, nhuộm đỏ cả con đường. Nhìn lên dặng mây đỏ, trong nội tâm hứa Thanh dần xuất hiện hai giọng nói. Một giọng nói đang nói cho hắn biết, hắn và nhân tộc không có tình cảm gì quá sâu, mà những gì hắn trải qua khi còn bé như người ăn thịt người, thế giới tàn ác, phần lớn đều đến từ đồng tộc. Hoàng đô không phải nhà hắn, nhà hắn là phong hải quận, thân nhân và bằng hữu mới là nguồn sáng ấm áp trong sinh mệnh của hắn. Trong thời đại này, thiên địa này, bản thân mình và thân hữu ở bên cạnh, sống sót thật an ổn mới là điều quan trọng khác. Mà một giọng nói khác thì rất nhỏ, cụ thể nói gì với hứa thanh cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể trong khoảng cách của hai âm thanh nghe thấy tên của lão cung chủ và chấp kiếm đại đế. Ở dưới ánh hoàng hôn, hứa thanh đi thẳng một đường. Hồi lâu sau, một khắc khi dáng chiều sắp tiêu tán khỏi chân trời, hắn đã về tới trước chỗ ở. Ở trước cửa có vài chục khối ngọc giản là chiến thư đến từ tu sĩ bổn tộc cùng với tộc quần phụ thuộc. trong nửa tháng qua bởi vì hứa thanh một mực không đứng ra tiếp chiến cho nên đã không chỉ gặp phải người khiêu chiến trên đường mà mỗi ngày ở ngoài cửa chỗ ở quán đều sẽ có người ném ngọc giản tới để khiêu khích thách thức hôm nay còn coi như là ít nhìn những khối ngọc giản kia hứa thanh dừng lại trong đầu hắn hiện ra từng màn sau khi đi tới thánh thành viêm nguyệt tộc ánh mắt phản cảm cùng với loại cảm giác ngay cả hô hấp cũng bị bài xích khiến nội tâm hứa thanh nổi lên gợn sóng còn có sự cô độc của khâu tước tử và sự khiêu khích của tên chủ nô cùng với ánh mắt chết lặng và ánh mắt khuất nhục của người tù binh nhân tộc khi bị cậy miệng Hứa Thành nhắm mắt lại từ nhỏ đến lớn mỗi lần hắn giết chóc đều bởi vì cảm nhận được sát ý cho nên hắn muốn ra tay bóp chết hết thảy mọi thứ có uy hiếp tới tính mạng của mình mà sở dĩ sau khi Hứa Thành vào Thánh Thành một mực không quan tâm nguyên nhân chủ yếu là vì hắn không muốn gây thêm rắc rối cho hành trình lần này Trước lúc chưa thu được hạng đầu của khâu thứ nhất Mục đích của hắn rất rõ ràng Thế là một đường giết tới nơi đâu Mà sau khi đến được Thánh Thành Suy nghĩ của hắn chính là phải bình yên vượt qua một tháng này Đợi đến lúc khâu thứ hai mở ra Trong lúc đó hắn không muốn xuất hiện ngoài ý muốn Hắn tin tưởng trong đám ngọc giản khiêu chiến Có một số là tự phát Nhưng hắn cũng rất rõ ràng Nhất định có một số trong đó là có người phía sau thúc đẩy Vì cái gì? Chính là để tránh rời khỏi tòa thành dẫu sao khi còn là trong thánh thành thì bất luận kẻ nào cũng không thể động thủ mà nếu như tiếp nhận thách thức thì phải rời khỏi thánh thành không có gì nhịn một chút là được Hứa thanh thì thào trong lòng thu hồi ánh mắt khỏi đống ngọc giản khiêu chiến đi tới cửa lớn chỉ là bước chân càng chậm và càng nặng hơn một chút trong phòng đội trưởng có chỗ phát hiện kinh ngạc ngẩng đầu vừa muốn đứng dậy đi ra xa một cái Nhưng vào lúc này sau lưng hứa thanh bỗng chuyển đến tiếng bước chân, chính là 5-6 tên thanh niên bổn tộc viêm nguyệt vì thu được thành danh đã khởi xướng thách thức đối với hứa thanh ở trên đường mấy ngày trước. Những người này đều có tu vi linh tảng, nhiều lần thách thức khiến cho bọn chúng đã có chút danh khí bên trong thế hệ thanh niên viêm nguyệt huyền thiên tộc. Vì vậy hôm nay cả đám kết đoàn đến đây chuẩn bị tiếp tục ném ngọc giản thách thức. Sau khi từ xa nhìn thấy hứa thành một tên trong đó cởi lạnh một tiếng, giờ tay ném ra một khối ngọc giản, rơi tới mặt đất ở trước cửa phòng, vừa muốn mở miệng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hứa thành dừng chân, lướt qua ngọc giản bên dưới, sau đó xoay người, nhìn về phía thanh niên vừa ném ngọc giản ra. Thân thể tên thanh niên nọ run lên, vừa muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau khi thấy ánh mắt hứa thành thì lại cứng rắn nuốt xuống. Theo ánh mắt hứa Thành nhìn tới một cỗ cảm giác băng hàn lan tràn đến nháy mắt bao phủ toàn thân của gã và trong thời khắc này cơ thể gã bỗng nổi lên cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn Cái loại cảm giác máu thịt toàn thân tựa hồ có được ý thức riêng tất cả đều đang truyền lại cảm giác nguy hiểm đến tột cùng khiến cho gã theo bản năng lui ra sau vài bước hô hấp dồn dập. Những đồng bạn bên cạnh cũng lần lượt ném ra ngọc giản thách thức nhưng sau khi thấy một bản như vậy đồng thời bị ánh mắt của hứa thanh đảo qua toàn thân từng người rung động lắc lư một cố cảm giác bất an à, một cố cảm giác bất an bỗng nhiên bốc lên trong lòng vào thời khắc này thiên địa giống như biến thành rét đậm trong đó mơ hồ có một chút bông tuyết huyết sắc giao thòa giữa hư ảo và chân thật bay xuống từ khắp bốn phương cuốn lên những khối ngọc giản nọ đưa tới trước mặt hứa thanh nhìn những khối ngọc giản trước mặt hứa thanh giơ tay lên đúng lúc này cửa lớn mở ra Thân ảnh đội trưởng đứng trước cửa nhìn qua bóng lưng hứa thanh. Y muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi cái câu định nói ra. Tiểu sư đệ, muốn làm gì thì làm. Ý niệm trong đầu thông suốt mới là quan trọng, còn kệ mẹ. Tay của hứa thanh chạm lên những khối ngọc giản, hơi nắm lại. Tất cả ngọc giản vỡ vụn, khế ước thách thức được thành lập. Nương theo giọng nói khàn khàn của hứa thanh, nhiệt độ bốn phía trở nên thấp hơn. Ta tiếp nhận. Chớp mắt nói xong, thân ảnh hứa thanh trực tiếp mơ hổ đi. Cùng mơ hồ còn có 5-6 tên tu sĩ viêm nguyệt tộc, cùng toàn bộ tu sĩ đã ném ngọc giản thách thức. Tới đây, trong ngày hôm nay, chỉ là vẫn còn ở bên trong thánh thành, như vậy mặc kệ bọn họ đang ở vị trí nào, khoảnh khắc khi khế ước được thành lập, thân thể lập tức mơ hổ bị truyền tống ra ngoài. Cho nên chỉ trong chốc lát, thân ảnh hứa thanh tan biến khỏi chỗ cũ, lúc xuất hiện thành linh đã ở trong thiên địa ngoài thành. cùng lúc xuất hiện là hơn mười tu sĩ viêm nguyệt thách thức hôm nay đám người đó hô hấp dồn dập có người sững sờ có người hoảng sợ kinh hoàng có người muốn rút lui ra phía sau bọn họ chỉ muốn tăng thêm chút thanh danh mà thôi việc hứa thanh tiếp nhận là không phù hợp với lý trí cũng là điều mà bọn họ không cách nào đoán trước dẫu sao nửa tháng trước hầu như hứa thanh sẽ đều lơ qua nhưng hôm nay thế mà lại đồng ý vì vậy lúc này nội tâm từng người không khỏi xuất hiện gợn sóng, có người vừa muốn mở miệng nói gì đó nhưng trong nháy mắt tiếp theo mắt Hứa Thành bộc phát hàn ý, thân thể đạp tới trực tiếp tới trước mặt tên thanh niên ném ra ngọc giản cuối cùng chiến lược tranh lệch cực lớn khiến thanh niên nọ không kịp phản ứng trong chớp mắt tay trái Hứa Thành đã trộp vào cổ gã, thân thể nhanh chóng khô quắt đi bị Hứa Thành hấp thu linh hồn ảm đạm đã bị Hứa Thành thôn phệ. Cả người như một quả cầu bị rút khí, trong thời gian ngắn ngủi chỉ một nhịp hô hấp đã trôi qua một đời. Nhìn thấy mà giật mình, đồng thời còn có tiếng kêu rên thê thảm vang vọng khắp thiên địa Một màn này khiến nội tâm của chúng tù bốn phía nổ vang. Trong mắt họ, hứa thành đã không phải là nhân tộc có thể tùy ý thách thức mà trở thành một gã hung ma. Vì vậy, theo cơn hoảng sợ tràn ngập, bọn họ theo bản năng muốn chạy trốn nhưng đã chậm. thân ảnh hứa thành nháy mắt tan biến lúc xuất hiện đã sau lưng một tu sĩ khác dao găm lướt qua gáy đối phương cảm giác lạnh lẽo hiện ra bầu trời tràn ngập hàn ý cả đầu người và máu tươi tung bay thiên địa xoay tròn âm thanh nổ tung vang vọng đó là tiếng máu thịt thân thể tan vỡ cùng với cái đầu chưa rơi xuống đất đã vỡ vụn giết lệ khí tích lũy trong nội tâm hứa thành bốc lên thân thể lần nữa di chuyển đến bên cạnh tu sĩ viêm nguyệt thứ ba căn bản không thèm liếc nhìn Khoảnh khắc đi qua, tên đó lập tức phát ra tiếng kêu rền thê thảm, huyết dịch toàn thân tuôn ra khỏi cơ thể. Đó là dòng máu bị khống chế. Biến thành một đóa hoa huyết sắc lơ lửng giữa không trung. Sau đó bay thẳng đến hứa thanh, vờn quanh người hắn. Từ xa nhìn lại, điều này vừa ưu dị, lại vừa tuyệt mỹ. Giờ khắc này hứa thanh không muốn cần nhắc cái gì. Hai giọng nói trong nội tâm giao hòa lại với nhau, trở thành một chữ, giết. Trong thời gian ngắn từng đá hoa máu nở rộ bên ngoài thánh thành, theo sau là âm thanh kêu gào thê thảm, rất nhiều máu tươi tràn ra từ cơ thể đám tu sĩ, hội tụ tới hứa thanh, mà thân ảnh quán không hề dừng lại, những nơi đi qua chính là tử vong, vô số thân thể tan vỡ, từng cái đầu người bay lên, vào thời khắc này dường như ý nghĩa của sinh mệnh chỉ là để hiến tế cho lưỡi đau. Mạnh vải cuốn xác chết chân thanh thủy thủ bị nhuộm đỏ, tràn ra cảm giác khát máu, mà mũi nhọn của dao găm cũng đã trở thành ánh sáng cuối cùng của sinh mệnh đối phương. Hơn 10 tu sĩ trong thời gian chưa đến 10 nhịp thở đã toàn bộ tử vong. Mà hứa thanh giết chóc như một tồn tại, có một loại nghệ thuật thích sạch sẽ, cho nên trong thiên địa ở ngoại thành không có bất kỳ thi thể nào giữ lại. Chỉ có máu tươi vung vẩy bốn phía Cùng với hoàng hôn sắp tản đi Phía chân trời dọi tới Như tô điểm thêm cho chàng cảnh này Ở trong hào quang hứt huyết sắc Hứa thanh ngẩng đầu nhìn qua thánh thành Không nói gì Bởi vì hành vi, ánh mắt và khí thế của hắn Tất cả đã tạo thành lời nói Toàn bộ kẻ thách thức Ta chở các người tới chiến Ở bên trong thánh thành chuyển dâm thành xôn xao, Những tu sĩ viêm nguyệt đã từng thách thức qua hứa thanh Trong mắt từng người lập lẻ Không hành động thiếu suy nghĩ Đối với bộ phận người trong đó mà nói, giá trị thách thức không phải là giao chiến, mà là tranh thủ lấy một phần thanh danh mà thôi. Bởi vì lúc trước thấy hứa thanh Thủy Trung không dám ứng chiến, lại có bàn tay phía sau thúc đẩy, cho nên bọn họ mới lựa chọn đứng ra. Về phần bây giờ, bọn họ không hề có ý nghĩ xuất thủ, tất cả đều chỉ muốn đứng xem cuộc vui. Nhưng mà cũng có một chút tù sĩ Viêm Nguyệt thực sự muốn thách thức hứa thanh. Bọn họ không cách nào tiếp nhận có một tên nhân tộc lại áp đảo trên bổn tộc, Loại cảm giác sỉ nhục đó khiến quái lòng bọn họ tức giận. Mà loại tù sĩ đó thường thường là sẽ có đàn sát thủ, nhất định, có đủ tự tin đối với bản thân. Cho dù đã nghe thấy chiến tích một đường của hứa thanh, cũng nghe thấy tin tức mình làm thế tử tử vong. Nhưng đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa của sinh mệnh không thể hiện ở độ dài, mà độ sáng cơ. So với việc cúi đầu trường thọ, họ càng muốn trở lên sáng lạn huy hoàng, cho dù chỉ trong chớp mắt, nhưng vẫn cảm thấy kiếp này đáng giá. viêm nguyệt huyền thiên tộc vốn là một tộc quần có dân phong biêu hãn cũng là một bộ tộc đáng sợ cho nên trong nháy mắt tiếp theo lập tức có hơn chục tu sĩ viêm nguyệt bay lên không trung lộ ra khí tức quy hư nhất giai hóa thành cầu vồng lao ra ngoại thành càng có lực lượng thiên phú thân thể hình thành khí huyết bộc phát ra từ trên người họ khiến cho thiên địa biến sắc Từng đạo ngân quang hiển lộ bên trong, tập hợp lực lượng của hơn chục tu sĩ, khiến cho bầu trời nổi lên gợn sóng, giống như tạo thành một bàn tay vô hình chấn áp về chỗ hứa thanh. Muốn nghiền nát huyết quang, được hoàng hôn tô điểm trên người hứa thanh, cũng có thể từ đó nhìn ra một chút nội tình của viêm nguyệt tộc. Phải biết rằng trong khu vực của nhân tộc xa xôi, tu sĩ quy hư đã là bá chủ một phương, nhưng ở viêm nguyệt huyền thiên tộc thì bọn họ mới chỉ là nhân tài tuổi trẻ. Giờ phút này hơn 10 tên quy hư nhất dai khí thế như cầu vồng Trên người là khí thế diệt sạch và chấn áp Vạch phá bầu trời Giấy lên những tiếng gào thét phá không bén nhọn Khoảnh khắc lao ra khỏi thành trì Không chút dừng lại Riêng phần mình ra tay với hứa thanh Cho dù viêm nguyệt huyền thiên tộc thách thức Nhưng sẽ không có cưỡng ép hạn chế một trọi một Trong nhận thức của viêm nguyệt huyền thiên tộc cường giả thì sẽ không xuất hiện Trên tình huống một trọi một Cường giả chân chính thì phải làm cho người khác tin phục, là người có thể lấy một địch trăm lấy một địch ngàn, từ đó mà thể hiện khí phách chấn áp vô thượng, chấn áp vạn chúng cùng một thời đại. Chỉ có loại tù sĩ như vậy mới được viêm nguyệt huyền thiên tộc nhận thức là thiên kiêu, cho nên bọn họ xuất thủ không hề có chút chần chừ Trong khoảng thời gian ngắn trên bầu trời xuất hiện từng đạo ngấn, tựa hồ những con kim long màu bạc gầm thét lao tới. Càng có vài chục kiện pháp bảo không tầm thường hiện ra, trong đó thì đào thương kiếm kích đều có, nương theo đạo ngấn mà đến, mà phần cuối, thần thông và lực lượng thân thể có hơn mười tên tu sĩ này cũng bộc phát ra. Pháp tắc bên trong sụp đổ, quy tắc không ngừng ảm đạm, phong vũ lôi điện giao thà một cách hỗn loạn, xuân hạ thù đông thay đổi vô chừng, đồng loạt phủ xuống chỗ hứa thanh. Hướng thanh, ngẩn đầu, ánh mắt lạnh lùng, hắn cảm nhận được quy tắc và pháp tắc mơ hồ bốn phía, cảm nhận cao thấp toàn thân chuyển đến cảm giác bị đè ép và cảm giác ở bên trong cực hạn. Đây là do lực lượng thiên đạo nơi đây bị khu trừ mà thành, cũng là dấu hiệu đến từ thiên đạo của địch nhân, đã thay thế hết thảy. Nhưng không sao, kể cả bốn mùa nơi đây trở nên hỗn loạn, lực lượng tự nhiên không quản trật tự, nhưng nếu bản thân đủ mạnh, vậy thì kể cả sóng to gió lớn cũng không thể dung chuyển chút nào. Trong nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát mấy trăm vạn đạo hồn ti, tất cả hội tụ ra sau lưng, hình thái thần linh thứ nhất xuất hiện, tiếp theo là thứ hai, thứ ba. Hứa Thanh không có ý định kéo dài và cũng sẽ không cho địch nhân cơ hội phản kích, cho nên vừa ra tay là lấy lực lượng nghiền ép, đây cũng là thói quen của hắn. Cho nên trong chốc lát, hình thái thần linh thứ ba chản ra chấn động kinh khủng, lực lượng độc cấm bộc phát, lực lượng tử nguyệt bốc lên, máu tươi hô ứng, thiên địa là một mảnh đỏ thẫm Như một dặng mây đỏ phủ xuống mặt đất, bao lấp, cả bát phương, che kín hết thảy dò xét. Giờ phút này bên trong ba tòa thánh thành, từng ánh mắt, từng sợi, thần niệm đều đang lan tràn đến, thậm chí còn có một chút lăng không dựng lên, đứng từ xa để chú ý qua bên này. Mặc dù không nhìn thấy cụ thể tình hình trong dặng mây đỏ, nhưng mà có thể thông qua chấn động để cảm giác đại khái. Trong đó có người xem cuộc vui, cũng có người chuẩn bị ra tay, bọn họ đều đang quan sát chiến lược chân chính của hứa thanh. Nhưng nét mặt bọn họ phần lớn là thong rong bình tĩnh, mặc kệ là vẻ mặt hay nội tâm, tuy có quan tâm nhưng thật ra không có gợn sóng quá lớn, bởi vì bọn họ là viêm nguyệt huyền thiên tộc, bọn họ là một trong đại tộc siêu cấp của đại lục vọng cổ. Bởi vì trong tuyệt đại đa số các khu vực ở trong thiên địa này, thì ba tôn thần linh của bọn họ đều là tồn tại cao cao tại thượng, Mỗi một lần tộc quần mở ra đại săn bắn đều có thể tác động tâm ý tới vô số tộc quần khác. Tôn nghiêm và kiêu ngạo đến từ tộc quần của bản thân khiến cho bọn họ hoàn toàn không để ý tới hạ tộc. Hứa thanh cũng bởi vì lấy được vị trí đứng đầu khâu đại săn bắn thứ nhất cùng với một loạt chiến tích cho nên mới được đối xử đặc thù. Chỉ là sau khoảng thời gian 10 hơi thở, theo bên trong giọng mây đỏ chuyển ra từng tiếng kêu gào thê lương, thong rong và bình tĩnh của bọn họ nhau nhau xuất hiện thay đổi ở trình độ khác biệt. sau một khắc thân ảnh hai tu sĩ viêm nguyệt xông ra từ dạng mây đỏ thân sắc riêng phần mình kinh hãi ý đồ dùng tốc độ cao nhất để bỏ chạy nhưng một người trong đó chưa lao đi được bao xa trong hào quang đã chuyển ra tiếng gào thét vô số hồn ti kết nối thành xúc tu huyết sắc cấp tốc đuổi theo không cho đối phương bất luận khả năng vùng vẫy nào lập tức quấn lấy và xuyên qua máu thịt chui vào cơ thể kéo mạnh một cái trong mắt tên tu sĩ viêm nguyệt tộc lộ vẻ tuyệt vọng lập tức bị kéo vào trong mây đỏ Tiếp theo trong đó, không thấy rõ cụ thể, lại vang lên tiếng kêu thê lương, làm tâm thần người ta chấn động. Mà một người khác chạy ra thần sắc cũng tương tự là hoảng sợ, lao thẳng về phía thánh thành. Chỉ cần bước được vào trong đó thì gã có thể sống sót, dẫu cho bên trong thánh thành thì không cho phép ra tay. Nhưng ngay khi gã cách thánh thành mời trượng, thân thể đình trệ biểu cảm trên mặt từ hoảng sợ đổi thành mỉm cười, thân thể dừng lại, quỷ dị cười một cái về phía thánh thành. nhưng sự hoảng sợ trong mắt càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó gã giơ hai tay lên, tự đặt vào cổ mình, vừa bóp vừa vặn, âm thanh răng rắc vang lên, trực tiếp xoay một vòng 360 độ, sau đó thiêu đốt tu vi thân thể. Bằng mắt thường cũng có thể thấy cả người đang tự thiêu mà chết. Cùng lúc đó bên trong giọng mây đỏ, tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, chấn động từ trong bộc phát, quét ngang ra ngoài, lộ ra một đống thi hải đầy đất, đang nhanh chóng hư thối và tiêu tán cùng với thân ảnh thần linh đứng đó toàn thân huyết quang ngập trời còn mọc ra vô số xúc tu huyết sắc bị một mảnh huyết hồ vườn quanh thân ảnh thần linh bình tĩnh nhìn về phía thánh thành vẫn như cũ không nói một câu trong ba tòa thánh thành và mặt từng tu sĩ viêm nguyệt tộc ngưng trọng trong khu vực khác biệt bọn họ ngắm nhìn những thân ảnh đồng nhất trong lòng đều dấy lên gợn sóng gợn sóng này một phương diện đến từ hơn 10 vị đồng tộc chết trận mà gợn sóng càng lớn hơn thì là sự bình tĩnh của hứa thanh từ đầu đến cuối hắn không nói một câu chỉ đứng đó nhìn qua thánh thành bên trong giống như mơ hồ có một cỗ khí thức chấn áp cả thời đại bắt đầu xuất hiện trên người hứa thanh dù là một chút tu sĩ viêm nguyệt tộc thế hệ trước cũng cảm thấy nội tâm khá chấn động đại thiên kiêu của nhân tộc nhân tộc đã từng là đệ nhất tộc của đại lục vọng cổ Bây giờ lại như mặt trời lặn về phía Tây một đời không bằng một đời nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những ánh sáng rực rỡ lập lẻ trong thiên địa ánh vào trong trí nhớ của đám tù sĩ viêm nguyệt thế hệ trước. Cùng lúc đó thì hơn 10 thiên kiều các tộc quẩn viêm nguyệt được ghi chép trong ngọc giản thứ hai của đại hoàng tử cũng đang đứng trong thánh thành nhưng ra phút này không có ai lựa chọn ra tay. Suy nghĩ của bọn họ tương tự về hứa thành lúc trước mục tiêu là phải thu được tọa kỳ ở khâu thứ hai để gia trì chiến lược cho mình từ đó giúp bọn họ có thể nhận được thu hoạch càng lớn ở khâu thứ ba nếu như lúc này bỏ qua hết thảy mà ra tay thì cần phải có một thứ đáng giá tương đương mới được bởi vì một khi lựa chọn đánh một trận sinh tử cùng với hứa thanh bất kể thắng bại thì bản thân sẽ có thương tích nếu như vì thế mà bỏ lỡ đại săn bắn tiếp theo thì đúng là được không bù mất cho nên bọn họ ở trong động phủ hoặc chỗ ở của mình chỉ cảm giác tình hình ngoại thành một chút sau đó thu hồi thần niệm Mấy vị đại thiên kiêu mà đại hoàng tử trọng điểm báo cho hứa thanh cũng nằm trong số đó. Giờ phút này bên trong tinh viêm thánh thành, trên một chỗ tháp cao xa hoa, một thanh niên thần sắc lạnh lùng khoanh chân ngồi đó. Trên gối của gã đặt một thanh trọng kiếm màu đen, tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Toàn thân cũng là áo đen, tóc dài, trên người lan tràn mật vân của viêm nguyệt bổn tộc, bao gồm cả bộ mặt của gã. Trong lúc sáng tối lập lè, lộ ra một cỗ chấn động kinh khủng, thân thể gã đã siêu phàm nhập thánh tu vi thì càng khó có thể cảm giác cụ thể ký thức tràn ra trên người có thể phán đoán sơ bộ trình độ cảnh giới quy hư đại viên mãn gã chính là người xếp hạng tư trong viêm nguyệt bổn tộc thiên mặc tử một thân tràn đầy mật vân cùng với trọng kiếm chính là đặc thù của gã ánh mắt gã cũng đang chú ý ra ngoài thành đồng thời cũng đã nghe nói qua về hứa thanh cũng hiểu biết chiến tích của hắn lại càng hiểu rõ ai đứng sau trợ giúp chuyện này Nhưng gã không muốn tham dự và đi tranh giành cùng với thiên kiêu, đây không phải con đường của gã. Thứ mà gã muốn chỉ là thần vực chi huyết, cho nên gã chỉ quét mắt nhìn qua, sau đó thu hồi không để ý tới nữa. Cùng lúc đó bên trong viêm nguyệt thánh thành, ở tại một tòa tiểu lâu, có thanh niên mặc trường bào màu xanh, ăn mặc theo kiểu văn sĩ, quần áo tương tự nhân tộc, thậm chí tương mạo kháng nhu hòa, đang ngồi đàm tiếu cùng với hai vị nữ tu viêm nguyệt ở đối diện. Các người nói tên nhân tộc nọ như thế nào? Ta từng nghe về hắn, khá là thú vị. Thanh niên nọ thưởng thức thức ăn, mỉm cười mở miệng. Nữ tu đối diện nở nụ cười ngọt ngào, tướng mạo cũng khá giống nhân tộc, chỉ là màu da thì không được bình thường. Biểu cảm một mực không có biến hóa, thậm chí động cũng không động. Trong tiểu lâu còn có khách nhân khác, số lượng không ít, chợt nhìn thì có lẽ rất náo nhiệt, nhưng toàn bộ khách nhân đều không nhúc nhích, bảo trì nguyên dạng ở đủ các loại tư thế. Cách đó không xa, chùa quán há hốc miệng giống như đang hét lên. Nơi cầu thang thì tiểu nhị đang nhấc chân muốn đi lên. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy được tất cả mọi người nơi đây căn bản không phải sinh linh, mà là khôi lỗi do ngọc thạch chế tạo thành. Toàn bộ tiểu quán chỉ có thanh niên là kẻ sống duy nhất. Mà trong viêm nguyệt huyền thiên tộc có một người rất thích những loại khôi lỗi như thế, đó là người xếp hạng thứ ba của viêm nguyệt tộc Phạm Thế Song. Giờ phút này gã đang lẩm bẩm một hồi, sau đó khẽ gợt đầu. Các người nói cũng đúng, ánh mắt của hắn đúng là có chút giống đồng loại của các ngươi Như vậy các người nói xem, ta có nên bắt hắn gia nhập với các người hay không? Hoàng hôn đã qua, ít nhất là vào ngày hôm nay, nó đã rời đi. Biến mất, cùng với nó còn có rặng mây đỏ trên bầu trời. Nhưng theo hứa thanh từng bước đi trong đêm tối, huyết sắc trên người hắn lại khiến bầu trời hiện ra một màu đỏ khác. Huyết quang ngập trời, đó là vòng xoáy máu tươi vởn quanh, cũng là tia sáng hồn ti trên người hứa thanh, lại càng là màu sắc giết chóc trong nội tâm, tràn ra ngoài. Hắn đứng đó giống như một tôn ma thần, đại biểu cho máu tươi và giết chóc, chờ đợi tế phẩm. Mà sau yên tĩnh ngắn ngủi, tế phẩm, không khiến cho cơn thèm khát giết chóc thất vọng, đúng hẹn lại lên. Càng đầu tiên xuất hiện là một tu sĩ, trung niên, không phải bổn tộc viêm nguyệt, mà là bạch trạch tộc. Gã từng bước đi ra từ trong thánh thành, mỗi bước hạ xuống đều hình thành gợn sóng ở dưới chân, Nguyễn hóa thành hoa sen màu đen, lập lòe những tia sáng ám sắc. Chấn động tu vi quy hư tứ dài bốc lên, tôi cảm giác phán đoán nếu như so với mình nam thế tử càng mạnh hơn, đồng thời còn có sát khí lan tỏa khắp toàn thân. Sát khí đó không giống như giết chóc đơn thuần tích lũy mà càng giống như trải qua đông đảo chiến tranh mà lưu lại. có một chút tương tự cùng với hứa thanh và những quân sĩ bách chiến ở phong hải quận nhất là trong con mắt thứ ba đã mở ra một nửa lộ ra sự lạnh lùng và ánh sáng tự tin gã thì không phải là thiên kiêu mà là binh lính được tộc quần triệu hồi từ chiến trường hắc linh trở về chuyên đến vì hứa thanh càng ở dưới sự nỗ lực của bạch trạch tộc mà lấy được tư cách tham gia tạm thời trong quá trình đại săn bắn mà bạch trạch tộc chính là một trong những bàn tay thúc đẩy ở trong Thánh Thành những ngày qua. Nhưng hiển nhiên chỉ một Bạch Trạch tộc muốn dấy lên gợn sóng như thế thì vẫn có phần đuối sức. Nhưng mà đáp án rất nhanh xuất hiện. Một thân ảnh khác là tu sĩ Bạch Trạch đi tới. Một đạo thân ảnh cũng tương tự, đi ra từ trong Thánh Thành. Đó là một thân ảnh cao gầy, khác biệt cùng với nhân tộc một cách rõ ràng. Có tới sáu cánh tay, trên mi tâm còn có dấu vết nứt vỡ tự nhiên, lan da màu đỏ, độ cao thấp. Cả người đều hiện ra đổ đằng quỷ dị Chính là từ ách tộc Đã từng giao chiến với nhân tộc Ở biên giới Tộc này thân là một trong tam đại tộc quần Phụ thuộc viêm nguyệt tộc Nội tình thâm hậu Quan hệ giữa viêm nguyệt bổn tộc Vô cùng mật thiết Thậm chí là đều nhậm chức dưới trướng Của tam đại tư quyền Chủ tế Bọn họ chính là bàn tay phía sau Sự tỉnh trong thánh thành Hứa thành đảo mắt nhìn qua Trên người hai tu sĩ này Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Trên thực tế trong phán đoán của Hứa Thành thì Bạch Trạch tộc và Tư Ách tộc không chỉ là ngoài mặt mà sau lưng bọn họ nhất định còn có người nhà của những tu sĩ bị mình giết chết, thậm chí còn có cả Minh Nam Vương ở trong đó. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Hứa thành không có tiếp chiến. Đại sư Huỳnh đã từng nói qua, đối với cao tầng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, đại săn bắn chính là để dưỡng cổ, bọn họ muốn dùng phương thức tan khốc để luyện ra hậu bối mạnh nhất, mà tác dụng của ta chính là để kích thích đám thiên kiêu này. cho nên bọn họ mới mặc kệ hết thể xuất hiện nhưng nếu như có người phá hủy cái phần nhu cầu đó thì chẳng khác đào quấy nhiễu cáo kế hoạch của cao tầng viêm nguyệt tộc như vậy nếu ta là cao tầng viêm nguyệt một cái nguồn kích thích tốt như vậy tất nhiên không thể để tan biến ở khâu thứ nhất tốt nhất là có thể kéo dài thêm sau đó thiêu đốt ở trong khâu cuối cùng tạo thành hiệu quả tốt nhất ánh mắt của hứa thanh bình tĩnh trong lòng cũng bình tĩnh nhìn hai tu sĩ đang đi tới Tu sĩ tư ếch tộc dừng chân, một trượng ngoài thành tay phải giơ lên, bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Tu sĩ bạch Trạch tộc thì bốc lên sát ý, bước chân càng lúc càng nhanh, lao thẳng về phía hứa thanh. Hầu như ngay khi gã vọt tới, hình thái thần linh thứ ba, ở bên ngoài thân thể hứa thanh âm mầm tản ra, mấy trăm vạn hồn ti vờn quanh, nhảy múa cùng với vòng xoay huyết sắc. Nháy mắt tiếp theo chúng nhanh chóng trở về, gây dựng lại ở bên ngoài thân thể hứa thanh. Trong chớp mắt, từng mảnh lông vũ màu tím xuất hiện, cấp tốc hội tụ lại. Lông vũ càng ngày càng nhiều, tạo thành một cỗ thân hình khác biệt rõ ràng so với hình thái thần linh thứ ba. Độ cao là một trăm trượng, toàn thân đều là máu thịt và lông vũ màu tím. Phía sau còn có cặp cánh khổng lồ, từng trận âm thanh lầm bẩm tràn ra từ trong cơ thể, vang vọng bát vương. Đó là tiếng của thần linh, càng có cảm giác không thể nhìn thẳng xuất hiện. trong mắt tu sĩ thánh thành cũng xuất hiện các hình thái khác biệt đồng thời còn có một mặt tử nguyệt chậm rãi dâng lên sau hình thái thần linh kỳ dị của hứa thanh bên trên có vô số thần ảnh đang cúng bái giọng nói đến từ toàn bộ tín đồ khuếch tán ra tân nguyệt chủ ta sinh từ vọng cổ vạn vật chúng sinh tôn kia tử chủ hồn hiến chủ ta bình nghiện, có cố một khúc lạc du kiếp sau lại độ Âm thanh như tế tự chuyển ra, ánh trăng màu tím đại thịnh, nơi chiếu rọi tới đều là uẩn độc cấm. Giờ khắc này trăng trên bầu trời cũng ảm đạm, bị trăng của hứa thành thay thế, thế gian là một mảng màu tím. Phía trước nó còn có một mặt nhật quỹ cực lớn, kim đồng hồ đang tích táp chuyển động, hình thành lực lượng thời gian, hư vô vận vẹo, hết thảy mơ hồ. Dưới thân lại xuất hiện một cái đài sen cự đại, mỗi mảnh lá sen đều đại diện cho một loại năng lực của hứa thanh. Nào là kim ô, quỷ đế sơn, chiêu hà quang đều nằm trong số đó. Chúng đã tạo thành xúc tu màu tím lan tràn ra ngoài. Từ xa nhìn lại, hứa thanh giống như một đóa bỉ ngạn hoa màu tím kinh thiên động địa, trông thấy mà giật mình. Đây chính là hình thái thần linh thứ tư của hứa thanh, kỳ danh là tử chủ. Dù hoàn toàn khẳng định tương lai hình thái này có khả năng bởi vì tính chất thần nguyên nhất thể, địch ta khó phần cùng với lý tự hóa, giống như lần đầu tiên hứa thành tu hành phải đối mặt với việc hút vào dị chất bệnh. Nhưng mà thay vì lo lắng cho sinh tử của tương lai còn không bằng cân nhắc xem làm thế nào để hôm nay sống tốt, cho nên trong mấy ngày qua hắn không suy tư nhiều nữa mà lựa chọn vững chắc hình thái tự chủ hóa thành hình thái thần linh thứ tư của mình. hình thái thần linh thứ tư vừa ra, tựa như thần linh chân thực phủ xuống, làm cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. đây là chiến lược mạnh nhất mà hứa thành có thể thể hiện ra hiện tại. toàn thân nồng đậm chấn động quy hư tứ giai, đẩy chiến lực của hứa thành lên đến cực hạn. mà giờ khắc này bên trong ba tòa thánh thành, tâm thần của tất cả tu sĩ nhào nhào chấn động, coi như là những cường giả hết thế hệ trước của viêm nguyệt trong mắt cũng đều lộ ra quang mang kỳ dị. Đối với những cường giả thế hệ trước mà nói thứ bọn họ quan tâm cũng không phải chiến lược của hứa thanh mà là tiềm chất thần linh. Giống như một chiếc kính lúp có thể mô phỏng hóa thân thể của thần linh phóng đại chiến lực căn bản của tu sĩ trên phạm vi lớn. Loại bổn sự đó mới là thứ khiến họ chú ý. Nhưng hứa thanh vẫn cảm thấy đáng tiếc sau khi cảm thụ trạng thái của mình rất rõ ràng chiến lực bây giờ Quán vẫn còn cách quy hư đại viên mãn nửa bước. Đó là bởi vì căn bản Quán chưa đủ Bí tàng vẫn còn thiếu đi một tòa. Việc này thực sự là cần có thời gian để uẩn dưỡng mới có thể hóa thành hình thái tử chủ, thành thần tàng, trở thành năm tòa bí tàng đại biên mãn chân chính, từ đó thể hiện ra chiến lược càng mạnh mẽ hơn. Bình thường thì thần tàng sẽ tụ trước, sau đó mới có thể thể hiện ra hình thái thần linh. Sở dĩ hứa thanh có thể làm ngược là bởi vì dị tiên lưu phái còn có chính là thiên đạo khuyết thiếu khiến cho hứa thanh ở trên phương diện pháp tắc và quy tắc có sự tranh lệch rất lớn với tu sĩ quy hư chẳng qua là do có nhi tử thiên đạo tồn tại khiến hắn có thể bỏ qua lực lượng quy tắc của kẻ địch nhưng dùng thuật của thần linh đánh một trận với hai tên này là đủ rồi hứa thanh giơ tay phải lên chỉ ngón tay về tu sĩ từ ách tộc đang bấm niệm pháp quyết ở phía xa Màn trời trên đỉnh đầu đối phương lập tức biến hóa, hư ảnh nhà tù 132 lập lẻ hiện ra mà buông xuống. Trong mắt tên tù sĩ từ ách tộc lóe lên hẳn mang, cười lạnh một tiếng. Gã đã sớm thăm dò trước về thủ đoạn của hứa thanh, nhất là nhà tù 132 khu đinh, càng được gã chú ý trọng điểm. Vì vậy bây giờ không có bất kỳ hoảng loạn nào, vừa bấm niệm pháp quyết vừa ngẩng đầu. Đồ đằng toàn thân, cấp tốc lập lẻ, toàn bộ giống như sống lại, chảy vào trong miệng gã. sau khi nhà nuốt lại phun ra sáu chữ. Nơi đây, phong không, toái diệt. Phong bế bầu trời không được xuất hiện, hư vô sụp đổ, diệt vong cấm chế. sáu chữ đó tựa như mệnh lệnh, nhà tù 132 cu đinh giữa không trùng chật dừng lại, không cách nào hình thành trên không trùng nữa. Hư vô nơi đây, không cho phép xuất hiện, phong ấn. Và lại trong lúc rung động lắc lư còn tan vỡ, chia năm xẻ bảy Đài hoàng tử trong tánh thành một mực chú ý tới trận chiến này. Mắt thấy như vậy trong lòng gã không khỏi hiện lên lo lắng Bên trong thánh thành còn một tu sĩ khác Giờ phút này đang ngồi trên mái hiên Vừa uống rượu vừa nhìn chiến trường phía xa Bên cạnh còn có chín đạo hư ảnh vẩn quanh Cùng nhau quan sát Nhìn nhà tù hai khu đình xuất hiện Nhìn tên tư ách tù sĩ phong cấm Gã hổ thẹn cười một tiếng Lão tử cũng bại bởi chiêu này Ngươi còn muốn phong không Thực sự cho rằng hứa thành sẽ không biết cải tiến sao thật là buồn cười. Ta thậm chí hoài nghi, thủ đoạn phong ấn của hứa Thành vốn cũng không phải là từ trên trời giáng xuống. Tên này vô cùng nham hiểm. Nói không chừng đây chính là sơ hở, xoán tự, chủ động lộ ra. Hầu như ngay khi lời nói của gã chuyển ra, hư vô bốn phía tên tù sĩ tử ách tộc lập tức vặn vẹo, có từng tòa lồng giam từ dưới đất mọc lên. Nhà tù 132 khu đinh tan vỡ trên bầu trời, lập tức dựng lên trong ánh trăng chiếu tới bốn phía của tên tù sĩ từ ách tộc. Những nơi mà anh Trăng chiếu đến thì tử không thành có. phong không, mất đi hiệu lực. Vãi trưởng, thật sự đúng là như vậy. Thác Thạch Sơn phun ngụm rượu trong miệng ra. Cùng lúc đó Hứa Thành đứng giữa thiền địa, chỉ ngón tay thứ hai về tên trung niên Bạch Trạch Tộc đang lao tới, đã tiếp cận vào phạm vi mười trượng. Trong chốc lát từ trên người Hứa Thành cùng Tử Nguyệt tràn ra vô tận ánh sáng màu tím, hình thành một biển ánh sáng bao phủ tên Bạch Trạch Tộc này. Toàn thân của gã chấn động Khi huyết trên người sôi trào với ý đồ đối kháng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại phun ra máu tươi, huyết dịch không bị khống chế mà nghịch chuyển, thân thể như bị năm tháng tẩy lễ và bắt đầu già yếu, còn xuất hiện sự ăn mòn, đó là do độc cấm bộc phát trong ánh trăng. Mà kinh khủng nhất là hứa thanh giờ phút này nhắm mắt lại, ngón tay giơ lên, hóa thành bàn tay nhẹ nhàng vung một cái, trên người tên tu sĩ bạch trạch tộc xuất hiện hư ảnh trùng lập. quá khứ và tương lai của gã hết thảy mọi thứ của gã đều xuất hiện ở bên trong bên trong bao hàm quá khứ đã qua cũng bao hàm tương lai tử vong của gã mà trong vô số hình ảnh tử vong có một màn cảnh tượng thân tử đạo tiêu bị một cỗ đại lực dẫn dắt đang nhanh chóng rõ ràng hơn muốn thay thế cho hiện tại cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến tu sĩ bạch trạch tộc kia phát ra tiếng gào thét thiêu đốt tu vi bộc phát thần thông càng có đạo riêng, quy tắc riêng và thế giới hư ảo riêng đồng loạt phủ xuống, hắn dùng tất cả để đối kháng với hứa thanh, đồng thời trong mắt gã còn lộ ra sát ý và khuếch tán thành sát khí, lại có thiên quân vạn mã lao ra từ trong thế giới hư ảo phóng thẳng tới chỗ của hứa thanh. Hứa thanh bất động, thân ảnh cũng bái hắn, ở bên trong tử nguyệt càng dần thành kính, câu tử càng thêm sôi sục, thậm chí trong một chớp mắt, bên trong hắc linh đại vực còn có phong hải quận và thánh lan đại vực cách nơi đây cực kỳ xa xôi trong từng tòa thần miếu mới được xây dựng ở trong khoảng thời gian này đều đang rung động đại tế tự đến từ hắc thiên tộc cùng toàn bộ tín đồ tử nguyệt bọn họ phát triển đều có chỗ cảm ứng trong sự kích động nhào nhào quỷ bái và bắt đầu cầu nguyện tử nguyệt chủ ta tiếp dẫn vọng cổ chúng sinh đau khổ an hưởng lạc thổ thân tế chủ ta kiếp này không khổ sớm chiều là màn thân tủy bất hủ Vô số âm thanh gia chỉ trong tử nguyệt bao phủ lên người tên tu sĩ Bạch Trạch Tộc đang phóng tới hứa thanh, hóa thành lực lượng càng lớn mạnh, chớp mắt kén tới gần hứa thanh, hoàn toàn là túm một cảnh tượng ở trên người hắn ra, thay thế cho hiện tại. Thân thể tu sĩ Bạch Trạch Tộc kia nhất thời dừng lại ngay trước mặt hứa thanh, hai mắt của gã trợn to, bên trong là đắng chát và mờ mịt. nháy mắt tiếp theo, hình thái thần linh thứ tư bỗng xòe rộng cặp cánh lồng vũ, Trái phải đều vỗ tới, bao phủ tên tù sĩ bạch trạch tộc này vào, rồi hung hăng siết mạnh. Máu tươi thuận theo cặp cánh lông vũ chảy ra. Sau hai nhịp thở, lúc mà cặp cánh chậm rãi mở ra, thì từng khối máu thịt tùng bày trên đại địa. Đây chính là một màn thân tử đạo tiêu trong cảnh tượng tương lai. Tứ phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng hứa thanh lại nhíu mày đáy lòng có chút tiếc nuối, nhìn về phía thánh thành. cho đó xuất hiện một đạo hư ảnh mơ hồ rồi nhanh chóng rõ ràng cuối cùng hóa thành tên tu sĩ bạch trạch tộc vừa tử vong khoảnh khắc xuất hiện gã lập tức phun máu thân thể xuất hiện từng đạo vết thương trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ký thức trên người cũng không cách nào điều khiển mà tự động giảm mạnh vừa lui ra phía sau vừa không ngừng phun máu thành vòi mà đại thế giới hư ảo trên người gã đã biến mất thứ tử vong chính là đại thế giới đạo của gã đã bị chảm kiếp này không thể tiến thêm một tấc nào nữa tùy cũng liên tục rớt xuống thậm chí nếu như không có quy củ của thánh thành thì bây giờ gã vẫn sẽ chết như vậy xem ra có lẽ là minh nam thế tử vẫn còn sống hứa thành như có điều suy nghĩ mà lẩm bẩm ok như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi